Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hoệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện kể một chuyện tình của tác giả Lưu Hi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư thái khi nghe truyện. quay sập kẻ của Thu Hề. Kết thúc môn thi đầu tiên, may quá là khi mà hai câu trong mã đề đều là hai câu tôi đã học. Chỉ có điều cái cảm giác trời thì sét buốt cả tay, ngồi cặm cụi vừa nhớ bài lại vừa viết ra giấy, đúng là hơi cực. Ra khỏi phòng thi, đang đưa mắt nhìn quanh xem hạ đâu, thấy nó từ cuối lớp chạy lên chỗ tôi đứng. cái mặt ỉu xìu nói: Chán quá đi. Sao lại không trúng tủ à? Trúng có mỗi một câu, có 30 câu, tao học câu 1, câu 7, câu 9, câu 12, câu 15, câu 20, câu 30, hẳn 7 câu, mà để tao vào đúng câu 20, còn câu kia chưa có học. Thôi còn đòi hỏi cái gì nữa? May mà còn trúng một câu cứu vớt, chứ không thì chỉ có nước học lại thôi. Ở đấy mà chán với trả trúng mỗi câu đâu à? Thêm bài thì sao? Làm hết chứ. Tất nhiên rồi, tôi chăm chỉ lắm đó. Đấy, mỗi kỳ kết thúc môn thi là y như rằng chúng tôi sẽ hỏi nhau những câu kiểu như vậy. Làm được bài thì vui cả ngày, mà còn lỡ không làm được bài thì lo với buồn, tại vì học lại vất vả lắm, vừa tốn tiền lại vừa tốn thời gian nữa. Hai hôm sau, không biết nhà trường nghĩ gì mà xếp lịch gần như là toàn thi ca 1 buổi sáng trong cái thời tiết sét như thế này. Sáng mai tôi lại còn phải thi môn của thầy quân nữa chứ. Đề cương thì mới gửi cho lớp lúc chiều, với 10 câu hỏi lý thuyết. Giờ đang là 8 giờ tối mà tôi mới chỉ kịp làm xong câu trả lời cho 10 câu đó, chứ chưa có học gì cả. Nghĩ có chút bực, nên vừa đặt bút xuống bàn, tôi đã liếc nhìn qua quân, cái dáng vẻ ung dung nhàn hạ của anh thật khiến người ta bức xúc. "Thầy, thầy quá đáng thật đó. Đề cương em năn nỉ xin từ tối qua mà thầy không cho." Mà đến chiều nay thầy mới gửi qua cho lớp thì bọn em học làm sao mà kịp được. Quân nhìn tôi thái độ tỉnh bơ. Thế còn định không cho đề cương cơ. Dù sao mọi thứ trong đề tôi đều sẽ cấp em hết cả rồi. Nhưng mà kiến thức đó nhiều quá, đi thi thì chỉ nên gói gọn trong đề cương thôi chứ hả? Thì tôi cho đề cương rồi đó, em học đi. Đúng là càng nói càng dư thừa mà. Thôi thì ngồi tập trung học cái đã, mà lỡ mà thi đúng không tốt thì về tính sổ với thầy Quân sau. đang học thuộc thì cái hạ gọi điện đến, nhìn cái số của nó hiển thị trên màn hình, tôi biết nó gọi mục đích gì rồi. Alo, tao nghe này. Mày à, làm xong đề cương chưa? Rồi, mới xong khi nãy. Chụp ảnh gửi qua tao với, tao bận từ chiều đến giờ, giờ mới ngồi được vào bàn học đây. Đợi xíu nhá, tao chụp luôn đây. Ờ, thi cử khó khăn rồi, mà có người nhà làm thầy giáo cũng không khá khẩm hơn là gì mấy, chán ghê. Ừ. Đâu phải chồng nào cũng là chồng quốc dân đâu mày. Tôi cố ý nói to cho người nào đó nghe thấy, nhưng mà nhìn qua có vẻ như là không bận tâm đến những gì tôi nói thì phải. Tắt máy nha, tao gửi qua cho mày luôn đây. Ok. Tối đó tôi ngồi học đến gần 1 giờ sáng mới thấy tạm ổn một chút rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, inh ỏi từ 4 rưỡi sáng kéo dài đến 5 giờ kém tôi mới chịu tung chăn ra khỏi người. Mắt nhắm mắt mở mặc cái áo khoác lên người Rồi ngồi vào bàn học Xem lại mọi thứ thêm một lần nữa Chưa dạo này não của tôi nó hơi cá vàng một xíu Ngồi học một lúc Thì tôi bắt đầu đứng lên Cho các đồ dùng cần thiết vào trong ba lô Rồi nhanh chóng đi đánh răng giữa mặt thay đồ để còn đi thi Vừa đi xong đôi giày vào chân Thì giọng của quân ở cạnh vang lên Đi cùng đi Không thích Dứt lời tôi toan bước về phía cửa phòng Thì cổ tay trái liền bị quân nắm lại Đi cùng đi Bên ngoài lạnh lắm đấy Tôi nhìn Quân Nói thật thì là cũng thích đi cùng đấy Nhưng mà phải chảnh chút cho người ta biết mình không dễ dãi chứ Được thôi Đây là thầy năn nỉ em đi cùng đấy nhá Không phải là em muốn đi cùng với thầy đâu Tôi đi cùng Quân xuống dưới nhà Ăn sáng xong thì nhanh chóng lên xe rời đi Ngồi trong xe Tôi vẫn không quên lấy sách ra để đọc lại Xe chúng tôi chạy tầm 20 phút Thì cũng đến được trường Trước lúc xuống xe Quân có dặn tôi Thì xong phải chờ tôi ở lán xe nhé Tôi sẽ chở em về Vâng ạ Lên đến phòng thi Bước vào lớp thấy đứa nào cũng chăm chỉ ôn lại bài Riêng chỉ có con hạ đang ngồi nghịch cái điện thoại Tôi thấy tôi đi gần đến thì vui vẻ cười nói Đến rồi đấy à Ta đang định gọi cho mày Ờ đến rồi đây Mày học xong hết chưa Chưa Mới học được có một tí thôi Học một ít mà trông tự tin ghê đấy nhỉ Đương nhiên rồi Ta với mày là chỗ quen biết với thầy quân mà Không lẽ thầy ấy lại đánh trượt cả tao sao? Ôi giào ơi, mày cứ đó mà nằm mơ đi. Thì cứ nói vui như vậy thôi, tao chuẩn còn bị cả phao để mang vào sở đi này. Nói xong Hạ đưa ra cho tôi xem những mẫu giấy nó chuẩn bị ở nhà, trên đó là những dòng cực kỳ bé, tôi phải căng mắt ra mới nhìn được. Tôi nhìn Hạ với ánh mắt nể phục xen lẫn sợ hãi. Khá quá nhỉ. Tất nhiên rồi, mình không được thông minh thì mình phải biết lươn lẹo thôi. Giờ lỗi bị bắt phao thì sao? Hạ đánh lên tay của tôi. Phủi phui cái mồm mày đi. Tao có dọa mày đâu, sự thật mà. Kể tao đi, cứ làm sao mà thi qua môn là được. Sáng ra tao thỏ thấp hương khôn ông nổi tao rồi, yên tâm là đường thi cử có có quý nhân phù trợ. Rồi rồi, mày lúc nào cũng đúng. Chả vậy thì sao, ai chơi lại tao nữa. Nói rồi hai đứa tôi phá lên cười. Công nhận là cái độ hài hước và tính giải trí trong câu chuyện của con bạn tôi ngày một tăng cao. Đến giờ thi Cuối cùng một cô giáo nữa bước vào lớp, cùng tập đề thi trong tay. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho sinh viên xong, thì cô đi phát đề. Cầm đề thi trên tay, tôi đọc lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, rồi khẽ nở ra một nụ cười, cầm chắc bút trong tay và bắt đầu viết. Tôi làm xong câu đầu tiên chưa đến 10 phút, bắt đầu chuyển qua câu số 2 thì tôi thấy bụng của mình không có ổn lắm. Những cơn đau âm ỉ nãy giờ bị tôi phớt lờ, bỗng chốc trở nên dữ dội hơn. Sự co bóp liên tục khiến tôi cảm nhận được những chuyển động ở bên trong một cách rõ ràng. Tôi đưa tay ôm lấy chật bụng của mình, đầu nghiêng xuống sớ như sắp gục xuống bàn vậy đó. Cảm giác này hình như là tôi sắp bị tào tháo đuổi ra thì phải. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để kiểm chế mọi sự sắp xảy đến, nhưng không xong rồi. Tôi vội đứng dậy mà lên tiếng. "Thưa thầy, cho em xin phép ra ngoài ạ." Quân nhìn tôi, anh khẽ gật đầu rồi nói, "Đi đi." Tôi cứ thế mà chạy nhanh ra ngoài. Thằng hướng nhà vệ sinh mà lao đến, vội vàng tìm cho mình một phòng trống để đi vào. Khỏi phải nói chứ cái cảm giác được giải hết những bức xúc bí bách trong người, khiến cơ mặt của tôi dần được thả lỏng, cả người nhẹ nhõm thư thái hơn. Nghĩ lại thì hồi sáng tôi chỉ uống có chút sữa với ít bánh mì thôi, bình thường vẫn ăn như vậy mà, có sao đâu. Tự dưng đúng hôm nay đi thi lại bị như thế này, thật là chỉ biết dùng câu đen thôi, đỏ thì quên đi cho bản thân mình. Giải quyết xong tôi vào lớp để bắt đầu làm bài thi tiếp, nhưng khổ một nỗi là chưa đầy 5 phút sau Cái bụng của tôi lại bắt đầu làm loạn Cảm tưởng như là bên trong đang có vũ hội vậy đấy Và thế là dù không muốn Tôi vẫn phải đứng lên mà xin ra ngoài Sau hai lần bước ra từ cửa nhà vệ sinh Sắp mặt của tôi lộ rõ sự mệt mỏi Khi tôi về lại chỗ ngồi Quân cô đi xuống đứng cạnh chỗ tôi ngồi Anh cầm chiếc bút trong tay tôi Cô viết một dòng chữ lên tờ nháp của tôi Em ổn chứ? Không khỏe ở đâu hả? Tôi nhìn quân khẽ lắc đầu rồi tiếp tục làm bài Cũng may là trời thương đổ Đến tôi hoàn thành nhanh bài thi Trước khi thông báo hết giờ làm bài Thi xong Hạ đập tay lên vai của tôi rồi hỏi Bài bị sao thế Làm gì mà cứ đứng lên xin đi vệ sinh suốt vậy Chả rõ là ăn phải cái gì Tao bị tào tháo đuổi đây này Bệt gần chết Thật hả Ừ Thế có kịp làm hết đề không Có Cũng may mà vẫn kịp Chứ không thì chắc tao Chưa kịp nói hết câu Tôi lại một lần nữa thế không ổn Đành quay sang nói với cái hạ Về trước đi nha, tao đi giải quyết nỗi buồn tiếp đây. Cứ như vậy, sau ba lần bước ra từ cửa nhà vệ sinh thì tôi đoán chắc cái bụng của tôi không còn gì nữa rồi. Tôi đi đến, bước vào trong thang máy thì nhận được cuộc gọi đến từ Quân. Alo, em nghe đây ạ. Tôi đang ở chỗ gửi xe rồi này, em đang ở đâu? Em xuống bây giờ đi, chờ trong em một xíu. Tắt máy xong cũng là lúc thang máy đi xuống tầng 1, tôi bước ra khỏi thang máy rồi nhanh chóng di chuyển qua bãi gửi xe. Đến bên chiếc xe màu đen quen thuộc Tôi mở cửa bước ra Rồi ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái Quân nhìn tôi nãy giờ Anh chở tôi thắt xong xe an toàn Rồi mới lên tiếng hỏi Em ổn chứ? Dạ, lúc ngồi thi em có bị đau bụng đi ngoài Giờ thì ổn hơn rồi ạ Thầy cứ cho em về nhà đi Em nghỉ một lúc là sẽ khỏe ngại lai ngay ý mà Quân khẽ gần đầu Chiếc xe cũng theo đó mà lăn bánh rời đi Tôi tự người lên ghế Tìm một chỗ thoải mái nhất Rồi nhắm mắt lại cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Quân ngồi ở bên cạnh, không biết từ lúc nào, anh đã đưa một tay của mình ra mà tìm đến nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chỉ đang lái xe bằng một tay mà thôi. Nét mặt Quân khi ấy trông rất thâm trầm. Vừa đèn đỏ dừng một cái là anh quay sang nhìn cô gái đang ngủ ngon lành bên cạnh mình luôn, miệng khẽ nói: "Có lẽ là em thành công rồi đó, cô gái ngốc ạ." "Nhanh quá, tôi thi môn cuối cùng vào ngày mai rồi đấy." Tôi học xong hết môn này rồi, nên buổi tối cho phép bản thân lên giường từ sớm, chùm kín chăn, nằm nghịch điện thoại. Còn quân thì đi tiếp khách ở ngoài chứ có về. Kể ra thì cái con người này cũng bận quá đi. Lúc nào cũng chỉ có công việc, công việc và công việc mà thôi. Đang nằm lướt điện thoại, tôi thấy cửa hàng tôi hay ăn gà rán đang có chương trình giảm giá 50% suốt đùi gà rán khi đặt mang về. Vừa hay hồi tối tôi ăn hơi ít. nên là thành ra tự dưng lại thấy mọi thứ đang diễn ra một cách hợp lý quá. Nếu mà đã vậy thì đặt một suất năm cái đùi gà rán, sẵn tiện đặt thêm khoai tây lắc phô mai, chắc là không sao đâu nhỉ. Ngay tại đây, tôi nhanh tay ấn đặt hàng luôn, tiếp đó là nằm chờ shipper giao hàng đến là được rồi. Một lúc lâu sau đó, tôi nhận được cuộc gọi đến từ số máy lạ, đoán là số của người giao hàng nên tôi nhanh chóng ấn nghe luôn. Alo. Bạn ơi, Mày có đặt gà rán của Don Chicken về không hả? Đúng rồi. Mình đã đến khu nhà bạn rồi, mà xuống dưới lấy hàng giúp mình luôn nha. Vâng ạ. Tắt máy xong tôi tôi bước xuống giường, nhanh chóng lấy ví tiền để trên bàn, cứ nghĩ là lấy xong rồi thì lên phòng luôn, nên không có mặc thêm áo. Thành ra lúc xuống dưới cổng nhà, người giao hàng thì chưa thấy đâu cả, mà mấy cơn gió nó đã thi nhau thổi muốn bay cả người tôi luôn rồi. Tôi đứng coi do chiếc cổng, ngó trái ngó phải xem có thấy shipper giao hàng đến chưa. chứ sợ đợi thêm lúc nữa thì có khi tôi hóa đá ở đây mất. Khi tôi đang định gọi hỏi xem Sipper đi đến đâu rồi thì bị một ánh đèn từ chiếc xe ô tô đang đi đến gần chiếu vào mặt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy chiếc xe đó đã dừng lại ngay gần chỗ mình đứng. Cửa xe phía sau được mở ra, người bên trong bước ra rồi nhanh chóng sải bước tiến đến đứng trước mặt của tôi, nét mặt có phần hơi khó chịu sau khi nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tiếp đó là hành động dứt khoát, cởi chiếc áo khoác của mình ra mà khoác lên người của tôi. Em đứng đây làm gì? Tự Dương được chiếc đai đẹp khoác áo lên người, khiến cho lưỡi Tô nó cứ bị níu lại, lời nói ra cũng vì thế mà không được rõ ràng. Em, em chờ lấy đồ à? Lấy đồ gì thế? Em đứng đây lâu chưa? Em thèm ăn gà xá xíu nên có đặt ở bên ngoài họ ship đến, chỉ có điều là em đứng đợi tầm 5 phút rồi mà chưa thấy shipper đâu cả. Quân nghe xong, liền thẳng tay cốc lên trán Tô một cái. Em bị ngốc hả? mà đứng co ro suốt 5 phút ở trong cái thời tiết giá lạnh thế này. Tôi nhìn Quân khẽ mỉm cười, hình như cô người đang giận tôi vì tôi không biết tự bảo vệ sức khỏe cho chính mình đấy mà. Lại còn cờ được sao, tôi đang mắng em đó. Em biết, nhưng mà em thích nghe thầy mắng, bởi vì còn mắng là còn thương. Quân nghe xong thì khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi cũng theo đó mà trở nên ôn nhu hơn, bớt hung dữ hơn. Cùng lúc đó thì shipper giao đồ cho tôi cũng đã đến. nhận đồ thanh toán tiền xong, thì cậu shipper có gửi lời xin lỗi do đi nhầm đường nên mới sao chậm trễ thế này. Tôi nghe xong thì vui vẻ bảo với cậu ấy là không sao, đang định nói thêm câu nữa thì bị Quân kéo vào trong nhà. Đi vào nhà đi, nói nhiều quá rồi đấy. Đâu đâu? Em chỉ định bảo cậu ấy là đi về cẩn thận thôi mà. Em thân với cậu ta lắm hay sao mà phải nói như vậy? Không có, tại vì người ta cũng nhiệt tình với mình ấy nên em mới định nói như thế thôi. Quân nghe tôi nói xong Thì liền bỏ đi trước Tôi thấy vậy cũng lẽo lẽo chạy theo sau Rồi chả hiểu chạy cái kiểu gì Mà suốt nữa thì ngã ở chỗ cầu thang Cũng may mà còn bám kịp vào thành cầu thang Nên không bị sao cả Trở về phòng tôi cởi áo ra Trả cho Quân Lúc đưa áo cho anh không quên hỏi Thầy, thầy có ăn gà rán không? Gà rán ở quán này ngon lắm Không, tôi ăn một mình đi Nhưng mà nhiều quá em ăn không có hết đâu Thầy ăn cùng đi Chỉ vì sao ăn không hết nên em mới rủ tôi ăn gà cùng hả À không không phải vậy Ăn cùng sẽ vui hơn mà Sao thầy cứ nghĩ xấu cho em thế Đôi qua qua lại Quân cũng chịu ngồi xuống ăn cùng với tôi Người gì đâu mà khó tính khó nết Lúc nào cũng gây sự để cãi nhau với tôi thôi à Đêm đó Quân thấy muộn rồi Mà tôi vẫn còn nằm bực điện thoại Anh coi dục tôi Đi ngủ sớm đi Mà em còn phải đi thi đấy Em biết rồi Mà thầy chấm bài hôm trước của em chưa Chi ơi tôi đang bận, đây là chưa có thời gian để chấm thi. Lúc nào thì cũng bận bận bận, chẳng bao giờ rảnh thời gian nghỉ ngơi gì cả. Lở tới đây tôi vô thức nhớ đến câu nói lần trước của Quân, anh từng muốn nói dành nhiều thời gian cho công việc để bản thân không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện linh tinh. Đến bây giờ thì thói quen ấy vẫn được duy trì, phải chăng những chuyện linh tinh ấy vẫn đang là mối bận tâm của anh? Tôi hỏi Quân, rồi có khi nào anh định dùng cả đời để mà cống hiến hết mình cho công việc không? Một giây, hai giây, rồi bốn giây Tôi đếm như thế cho đến giây thứ 99 Thì quân cũng chịu mở lời cảnh báo Tất nhiên là không rồi Thực ra dạo gần đây tôi đang có hứng thú và quan tâm đến một cái khác ngoài công việc Thật ạ Em có thể biết đó là gì được không Tôi mai đi ăn tối đi Mừng ngày em kết thúc một mùa thi đầy vất vả Vâng ạ Quân không trả lời câu hỏi của tôi Mà lại khéo léo Chuyển qua chủ đề khác Rốt cuộc là anh đã có hứng thú với cái gì vậy? Sao lại luôn tỏ ra bí ẩn với tôi? Dường như ngày càng gần anh, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn, còn anh thì càng dần coi tôi như cô em gái vậy đó. Sáng ngày hôm sau, tôi đi thi với một tâm thế vô cùng thoải mái vì là môn cuối cùng rồi. Thi xong thì tôi và Hạ có ra quán cà phê để ngồi chơi, thư giãn đầu óc. Chọn đồ uống, thanh toán tiền xong, chúng tôi đi lên tầng 2, ngồi xuống một bàn gần cửa sổ để có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Lúc này hạ khẽ thở dài một cái Thế vậy tôi liền hỏi Sao thế? Lại cãi nhau với Dương à? Không có Thế làm sao mà thở dài? Dương bảo tao mai qua nhà anh ấy chơi Tao chưa biết là có nên đi hay không nữa Đi dẫn về ra mắt đó hả? Ừ Thế thì đi đi vân vân cái gì Tao có thấy sợ sợ kiểu gì ấy Nghe bảo là bà nội của Dương khó tính lắm Ôi dào ơi Tao cứ tưởng chuyện gì to tát lắm cơ Mày cứ thoải mái tự tin lên Gọi dạ bảo vâng, ngoan ngoãn lễ phép là được thôi. Hạ nhìn tôi nghi ngờ sự hỏi. Thật không đấy? Ơ hay, mày phải tin vào kinh nghiệm của người đi trước là tao đi trước. Ẻo, mày xuống bỏi xử đi được ấy, bên nhà chồng siêu dễ tính với tâm lý còn gì. Đúng nhỉ? Tao đúng là số hưởng mày ạ. Ừ, thêm một thấy là ông trời bất công đấy, mà tao hỏi này. Ừ, hỏi đi. Mày không định tìm hiểu xem bố mẹ đẻ của mày là ai à? Ngày trước lúc mới chơi thân với Kì Hạ, tôi có kể cho nó nghe chuyện mình được nhận nuôi. Đợt đó nó có hỏi tôi có quy định tìm lại bố mẹ đẻ không thì tôi bảo là không. Bây giờ thì cũng vẫn vậy, bởi vì mọi thứ xung quanh tôi đang rất là tốt, rất yên bình và tôi hài lòng về điều đó. Không mày ạ. Đâu cũng là cái duyên, nên nếu còn duyên nợ thì chắc chắn đến một lúc nào đó sẽ gặp lại nhau thôi. Với lại tao chẳng có đồ vật hay chút thông tin nào về bản thân mình lúc nhỏ cả. Chỗ cô nhi viện tao rời đi được 1 tháng để xảy ra vụ cháy. khiến cho hơn chục người qua đời. May mắn cứu sống được mấy đứa nhỏ thôi. Còn lại để Đến đây tôi cứ chút nghẹn đắng ở cổ họng, phải hít thở sâu mấy cái mới giữ được sự bình tĩnh mà kể tiếp. Có lẽ tất cả đều bị thiêu rụi trong đám cháy đó, tất cả những người chăm sóc tao hồi bé, họ có như vậy mà đi về thế giới bên kia mẹ ạ. Tôi đã định sau khi lớn lên sẽ quay lại để báo đáp công ơn của họ, thế mà tao chưa kịp làm gì. Hạ nghe xong liền xích lại ngồi gần tôi. Tôi đưa tay xoa nhẹ lưng Tô như một cách để an ủi. Xin lỗi vì tôi lại khiến mày gợi nhớ lại chuyện không vui rồi." Tôi lắc đầu. Những người tốt như họ chắc chắn là bây giờ đang hưởng những mảnh phúc ở trên thiên đàng rồi. "Ừ, thật cũng nghĩ vậy mày à." Buổi tối hôm đó như đã hẹn, thì tôi cùng Vệ Quân ăn tối ở bên ngoài. Lúc ngồi trên xe để qua nhà hàng ăn tối, tôi có hỏi Vệ Quân. "Thầy, thầy có làm gì sai trái với em không?" "Không có, sợ lại hỏi như vậy." Thì tại vì tự dưng được thầy mời đi ăn thế này, em thấy hơi lạ. Lạ lắm hả? Vâng, lạ lắm thầy ạ. Vậy thì em nên chuẩn bị tâm lý đi. Sau bữa ăn tối nay, chắc sẽ có nhiều thay đổi lớn đấy. Quân cứ nói kiểu úp úp mở mở như vậy, khiến tôi hiếu kỳ dã man luôn ấy. Kim Miệc nhanh nhảu hỏi. Là sao ạ? Em không hiểu. Quân quay sang nhìn tôi, khuôn miệng lộ rõ ý cười, ánh nhìn chiều mến. Bí mật. Nếu là bí mật ấy, thầy lại đừng có nhắc ra chứ. Mất công em tò mò. Chạy xe thêm 10 phút nữa thì đến nơi. Bữa ăn nay chúng tôi ăn tại nhà hàng Ryu 63 nổi tiếng với những món Âu hảo hạng. Mặc dù tôi cũng ăn tối ở đây nhiều lần, nhưng mỗi lần nào đến cũng bị ấn tượng bởi tông màu chủ đạo xám, trắng, nó toát lên sự quý phái kết hợp với không gian quán tạo nên những nét đẹp rất riêng. Ngồi vào bàn, tôi đưa mắt nhìn qua cửa kính để quan sát toàn cảnh thành phố, quả là một cái view ngồi ăn rất tuyệt. Quân Thi ngồi ở ghế đối diện Thấy tôi say sưa ngắm cảnh thì liền nhanh tay đưa điện thoại ra chụp một bức ảnh. Em thích quán này chứ? Dạ thích lắm. Sau này tôi sẽ dẫn em đến nơi thưởng xuyên hơn. Tôi quay sang nhìn Quân, hai mắt tròn xoe bất ngờ. Thật chứ ạ? Ừm, chỉ cần em thích, đi đâu tôi sẽ dẫn em đi đó. Tôi nghe xong câu này mà suýt nữa ngất tại chỗ, sợ Quân đang nói chuyện trong trạng thái không được tỉnh táo, nên tôi đứng dậy rồi nghiêng người qua Quân, đưa tay của mình đặt lên trán của anh, miệng thì lẩm nhẩm Không nóng cũng không lạnh, may thật đấy. Em làm cái gì vậy? À, em kiểm tra cái tình trạng ấm nóng của trán thầy ấy mà. Giờ em thấy sao? Ổn định chứ? Ổn lắm ạ. Tôi nghĩ trong đầu ổn định thế này thì chắc câu nói khi nãy là đúng rồi. Sau này em muốn đi đâu, thầy vừa đem đi đó đi nha. Có nhiều nước em muốn đi lắm đấy. Quân bật cười nhìn tôi. Nói em thích đi vòng quanh thế giới luôn cũng được. Nhìn vào đôi mắt của Quân, cảm giác anh rất chân thành và nghiêm túc khi nói ra những câu vừa nãy, không hiểu sao đứng trước sự chân thành ấy, tôi lại có chút lúng túng, vội cúi mặt xuống, đưa tay mở nhanh quyển menu ra. Gọi món tôi thầy, em đói quá rồi. Vừa gọi món xong thì điện thoại đặt trên bàn của Quân đổ chuông. Tôi vô tình nhìn lướt qua thì thấy cuộc gọi đến từ một số được anh lưu tên là Thảo. Mọi thứ đều sẽ bình thường cho đến khi tôi thấy sự lưỡng lự trên khuôn mặt của Quân, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn chọn nghe máy. không biết đầu dây bên kia có là có mối quan hệ thế nào mà khiến cho Quân phải đứng lên đi ra ngoài để nghe điện thoại. Và câu duy nhất tôi nghe được trước lúc anh bước dần ra chỗ của mình. Em về nước bao giờ vậy? Tầm 5 phút sau thì Quân quay trở lại bàn, cái đầu tiên anh hỏi với tôi là: "Xin lỗi em, tôi có việc gấp phải đi ra ngoài ngay bây giờ. Bữa tối nay không sao đâu mà thầy cứ đi trước đi. Em gọi cái Hà qua ăn cùng cũng được." Quân nhìn tôi lo lắng một chút bối rối. Như vậy liệu có được không? Tôi thấy Không sao đâu mà, thầy cứ đi đi ạ. Tôi gọi cho em sau nhé. Dạ vâng. Quân rời đi trong sự gấp gáp vội vàng, còn tôi thì lặng yên ngồi đưa mắt nhìn xa phía trước mặt, nơi thành phố sáng lể, ngập tràn ánh đèn. Không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ, bản thân vừa bị bỏ rơi thì phải. Tôi suy tư trong những điều nhỏ nhặt mà mắt mình vừa nhìn thấy, tai mình vừa nghe được. Có lẽ tôi cần một lời xác minh thêm từ ai đó. Nghĩ tới đây, Tôi nhanh chóng cầm điện thoại trên tay ấn gọi cho Dương. Alo, anh nghe đây. Anh à, em hỏi một câu thôi. Anh trả lời thành thật cho em đi nhá. Gì vậy, nghe có vẻ nghiêm trọng đấy nhỉ, em hỏi đi. Hít một hơi sâu tôi hỏi. Thảo, Thảo là ai vậy anh? Sao lại hỏi anh câu này? Anh cứ trả lời đi ạ. Người tên Thảo ấy rốt cuộc là ai, em muốn biết. Dương im lặng một lúc lâu rồi mới chịu lên tiếng trả lời tôi. Thảo là người yêu cũ của Quân Em hiểu rồi ạ Em cảm ơn anh nhiều nhé Tắt máy xong tôi đặt điện thoại xuống bàn Chứ không có ý định gọi cho Hạ Coi như bữa nay tôi đi ăn tối một mình vậy Tuy có chút cô đơn Khi mà những bàn bên cạnh đều ngồi cùng bạn bè Người thân gia đình Nhưng không sao Một mình cũng có cái hay của nó mà Nhân viên bắt đầu mang món cho chúng tôi Đã gọi trước đó lên bàn Sẵn tiện sát rượu vào cấp của tôi Trước lúc rời đi Bạn nhân viên kia còn không quên hỏi Chị ơi, anh về ngồi cùng chị. À, anh có chút việc ấy mà, ra ngoài một lát là quay về ngay. Dạ vâng. Chính tôi còn đang tự hỏi không biết là đêm nay Quân có trở về nhà hay không, chứ đừng nói là trở về nhà hàng. Nhưng mà biết sao giờ, họ hỏi thì mình phải đưa ra câu trả lời ổn thỏa nhất thôi, ổn thỏa với người nghe mà người nói cũng đỡ bị quê. Tôi cắt cho mình một miếng thịt vừa miệng ở trên đĩa, chấm một chút sốt ở bên cạnh, từ từ tốn đưa vào miệng. Lุง đưa rượu lên uống, cũng không quên chạm vào cái ly của Quân, đặt ở chỗ ngồi của tôi. Mẹ tí nói nhỏ, "Cạn ly." Sau đó mới đưa lên miệng, từ từ nghiêng ly để cho thứ chất lỏng màu đỏ ấy chảy vào trong miệng. Cảm nhận vị ngọt của hơi men rượu, khiến tôi mắt nhắm hờ để tận hưởng mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình theo một hướng tích cực nhất có thể. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng hát chúc mừng sinh nhật ở bên bên cạnh, những âm thanh vui vẻ đó vô tình thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi quay sang thì thấy ở đó hình như là một gia đình có năm người. Chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến còn cháy sáng ở trên đang được mang đến trước mặt một người phụ nữ. Tôi nghe loáng thoáng được bé gái đang cầm chiếc bánh kem trên tay rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật nội, chúc nội tuổi mới thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, mạnh khỏe bên con cháu ạ." Tôi nhìn cảnh này mà khẽ mỉm cười. Cái gia đình đó hạnh phúc thật đấy. Quan sát họ thổi bánh xong, tôi lại quay trở về với thế giới của riêng mình. và rồi vẫn là ngồi ăn nhâm nhi một chút rượu, sau đó thì đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố qua ô cửa kính. Tâm trạng của tôi lúc này không vui cũng không có buồn, nó giống như là một mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Ăn xong tôi đứng lên đi thanh toán rồi nhanh chóng rời đi. Bước ra khỏi cửa hàng tôi phát hiện ra trời đang mưa phùn, thời tiết cũng vì thế mà trở nên lạnh hơn. Tôi bắt cho mình một chiếc taxi để trở về nhà. Đọc địa chỉ cần đến cho chú lái taxi nghe xong, là tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại chờ đến khi về tới nhà. Tối đó tôi lên phòng của mình cũng là hơn 9 giờ, vừa cởi chiếc áo khoác ở trên người ra thì điện thoại đổ chuông. Trong những giây ngắn ngủi đó tôi lóe lên một ý nghĩ, liệu có phải là Quân gọi cho mình hay không? Rồi khi cầm máy lên là một chút hụt hẫng, khi người gọi đến lại là Kê Hạ. "Tao nghe này, mày đang ở đâu? Ở nhà chết đâu?" Tạm nói chuyện với Dương xong, anh ấy có kể vụ mày gọi, họ tên bạn gái cũ của Quân đấy. "Ừ, đúng rồi." Có chuyện gì à, sao mày lại hỏi cái đó? Không có gì đâu, tao hỏi vui vẻ thôi. Tắt máy nha, tao buồn ngủ rồi." Ném cái điện thoại xuống giường, tôi đi lại ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc và bắt đầu vẽ. Khác với những lần trước, thay vẽ nhân vật truyện tranh, lần này ngẫu hứng vẽ một cánh đồng cỏ rộng lớn. Nơi đó có một cô gái nhỏ, ánh mắt đượm buồn nhìn về chàng trai đang gục ngã ở trước mặt. Nhưng mà thay vì chạy đến để đỡ chàng trai đấy đứng dậy, thì cô gái đó lại đứng tại chỗ. Vẽ xong tôi ngắm thật kỹ bức tranh tranh của mình vừa hoàn thành Cũng đẹp đấy chứ Rồi nghĩ một lúc thế nào tôi lại ghi ở góc tranh đó Chữ buông kèm theo tên của mình ở ngay bên dưới Tôi leo lên giường Giờ là hơi 11 giờ đêm rồi Mà quân vẫn chưa về Tôi do dự mấy lần để gọi cho anh Nhưng rồi lại thôi Hai giờ sáng tôi chỉ với vừa chập mắt được một xíu Thì nghe có tiếng động ở cửa Tiếp theo là một cây rầm Như kiểu ai đó vừa bị ngã vậy đấy Tôi giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn ra, thì thấy cửa phòng đang mở nhìn xuống dưới, thì thấy Quân đang nằm trên nền nhà ngay gần cửa luôn. Trong thế vậy, tôi vội vàng ngồi dậy, bước xuống giường, đi nhanh lại chỗ của anh. Người của anh khi ấy nồng nặc mùi rượu, chắc hẳn là phải uống nhiều lắm nên nam nằm gục ngay ở trên sàn nhà thế này. Tôi loay hoay mất một lúc thì mới kéo Quân lên rồi dìu anh lại ghế sofa nằm. Khi mà tôi đang kéo chăn che người cho Quân, anh bất chợt đưa tay lên, nắm chặt lấy tay của tôi. Hai mắt vẫn nhắm lạ như đang ngủ, còn miệng thì nói những câu không liền mạch. "Xin lỗi. Xin lỗi em. Xin lỗi vì để em lại một mình." Tôi cứ nghĩ là anh đang nói với mình cho đến khi những lời tiếp theo được anh cắt lên. "Thảo, Thảo à, xin lỗi." Nghe được đích danh tên người con gái anh gọi lúc sai đến mê man thế này, khiến tôi thấy mình giật là thật là dư thừa. Có chút được cười chỉ vì ít giây thước đó. Tôi đã nghĩ Quân đang xin lỗi mình. Tôi hở tay anh ra khỏi tay của mình, lặng lẽ kéo chăn lên đến cổ cho anh rồi đi về lại giường của mình. Lần đầu tiên tôi thấy Quân đang say thế này, lần đầu tiên thấy anh gọi tên người con gái khác, mà tôi lại cảm thấy nhói ở trong lòng nhiều đến thế. Đêm đó tôi nằm thao thức đến gần sáng mới chìm được vào giấc ngủ. Chính vì ngủ muộn nên đến trưa tôi mới tỉnh giấc. Đưa tay cầm cái điện thoại xem thì đã 11 giờ trưa. Tôi nằm lăn trái lăn phải, một lúc Sự mệt xuất thoát tung chân ra khỏi người, giơ bước xuống giường. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, nhưng vì ý nghĩ chỉ có một mình trong phòng nên là tôi cũng trả thèm đưa tay vuốt lại tóc nữa. Bản thân thoải mái vận mình. Chắc do tối đêm qua nằm lệch mà giờ người tôi muốn hơi đau vai gáy và phần lưng phía dưới. Tôi đưa tay ra sau lưng rồi tự mình đấm đấm lên lưng mấy cái, vui miệng mà nói mấy câu. Ôi cái lưng của tôi, đúng là già rồi có khác, xương khớp cũng không được ổn cho lắm. Một lời vừa rứt thì một giọng nói quen thuộc của ai kia chuyển đến tai của tôi Có cần tôi đưa em đi khám không? Nó có ít tuổi mà đã than thế này Sau nhiều tuổi chắc là tôi phải đi khám tai thường xuyên mất Nghe xong tôi giật mình hướng mắt về phía người vừa nói Hai mắt tròn xe nhìn anh Thầy, sao thầy lại ở đây? Lý ra giờ này thầy phải ở cùng công ty chứ ạ Tôi cảm thấy hơi mệt nên cho phép bản thân được nghỉ nhà nghỉ ngơi Không được sao? Dạ không, em không phải như vậy Em sang sửa mặt đi sẽ còn xuống ăn cơm. Vâng ạ. Nhìn Quân có vẻ khá là thoải mái khi nói chuyện với tôi, nhưng ở sâu trong đôi mắt ấy, tôi biết là anh đang có tâm sự riêng khó nói. À mà này. Dạ. Tôi qua sau khi tôi rời đi. Em có gọi Hạ qua ngồi không? Dạ, à tất nhiên là có rồi ạ. Bọn em ăn cùng với nhau vui vẻ lắm. Quân nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét, sau đó thì khẽ gật đầu lên tiếng. Ra là thế. Tôi cứ ái náy mãi chuyện để em ngồi một mình ở đó Không sao đâu ạ Vì là việc gấp của thầy Nên em có thể thông cảm được mà Cảm ơn em nhiều nha À còn chuyện đi thực tập Em bị thực tập ở đâu chưa Có muốn về công ty nhà mình thực tập không Không cần đâu ạ Em muốn tự mình xin đi thực tập được mà Cũng tốt thôi Nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi Dạ vâng em biết rồi Tôi rất muốn hỏi anh xem tôi qua đã xảy ra chuyện gì Nhưng rồi lại thôi, được ăn vẫn về và ngủ ở nhà là tôi thấy an ổn phần nào. Còn nếu như anh đi cả đêm không về thì có lẽ tâm trạng của tôi không thể bình ổn như lúc này được đâu. Có những thứ tôi rất chủ động và mạnh dạn, nhưng cũng có những thứ tôi nghĩ là để đối phương chủ động nói ra với mình thì sẽ tốt hơn. Nó sẽ hơi mong manh và giống như là một ván cược đấy, nhưng vì ngay từ bắt đầu tôi đã phải làm ván cược rồi, giờ thêm ván nữa chắc cũng không sao đâu. người đến đây, tôi điền mạnh dạn đi đến đứng gần trước mặt quân. Thầy? Hử? Em chỉ muốn nói với thầy, tên của em là Nguyễn Anh Trúc. Rồi sao? Em hy vọng là thầy sẽ nhớ kỹ tên của em, để không bao giờ nhầm lẫn tên em với bất kỳ cô gái nào khác. Em là Trúc, Nguyễn Anh Trúc thầy nhé. Dứt lời, tôi quay người đi luôn, mặc cho ai kia còn đang ngây người chưa hiểu ý của tôi. Một tuần sau, Sau một tuần tìm kiếm tôi cũng đã tìm được chỗ thực tập cho mình Đó là một công ty tư vấn thiết kế đội thất xây dựng Nếu không có gì thay đổi tôi sẽ bắt đầu thực tập vào ngày mai Giữa sự hướng dẫn của các anh chị phòng kinh doanh Thầy Hạ có hẹn tôi đi ra ngoài mua sắm với nó Còn là đi mua sắm thôi Nhưng mà thực ra là tôi đi xách đồ giúp nó ấy chứ <cười> Người gì đâu mà một lần mua sắm Như là muốn bê cả cái cửa hàng của người ta về nhà vậy Còn lý do chọn hôm nay để đi mua sắm là vì Nan mai nó cũng bắt đầu đi thực tập giống tôi, nhưng mà là ở công ty của cậu nó. Nhà thì cả núi đồ, ấy thế mà nó kêu là không có gì để mặc. Thế nên nó mới rủ tôi đi mua đồ cùng nó. Con gái đúng thật là khó hiểu, khi mà tủ quần áo thì rõ là nhiều đồ, nhưng một lúc nào cũng than là không có gì để mặc. Đang lượn trong trung tâm mua sắm thì con hạ đập đập tay của tôi, tông giọng cao chói của nó bất ngờ hạ xuống thấp. Mày Mày ơi Gì Nhìn kìa Hạ chỉ tay về phía trước đó Tôi thấy vậy Thì đưa mắt nhìn theo hướng tay nó chỉ Nhìn ai kia cứ như ông quân nhà mày thì phải Đâu tao có thấy ai đâu Kìa kìa Đi cạnh cô gái đợi mũ len màu vàng ý Ừ tao thấy rồi Hạ nắm chắc tay của tôi kéo đi Đi Tao với mày đi xem nó là ai nào Tôi giữ hạ lại nhìn nó lắc đầu Thôi mày ạ Cứ kì kì làm sao ấy Kỳ cái gì mà kỳ? Mày nữ mặc cái sườn lên đầu ấy thì có thấy kỳ không? Dạo này mày yêu mù quáng rồi quá hay sao? Mày sức chịu đựng giỏi vậy hả? Tao Tao cái gì mà tao? Im lặng mà theo tao đi. Thế là tôi và Hạ, từ hai đứa đi mua sắm bỗng chốc trở thành đi thám tử nghiệp dư. Chúng tôi theo chân của Quân cùng cô gái bên cạnh vào một cửa hàng bán đồ em bé. Nhìn cách anh thoải mái nói chuyện, hai người vui vẻ trao đổi ý kiến cho nhau. Mỗi khi có ý định chọn lấy món đồ nào đó, khi tôi có cảm giác có chút chạnh lòng, không hiểu sao nhìn họ, tôi lại liên tưởng đến một cặp vợ chồng đang đi mua đồ cho con, trong khi đó người trước mặt lại đang là chồng của tôi. Tôi cũng chẳng biết động lực nào cho tôi đi đến theo họ tận quán cà phê, vì tránh để bị nhìn thấy, nên trước lúc bước vào quán, tôi và Hạ đều kéo mũ áo khoác ở sau lên đầu, mặt thì đeo khẩu trang kín mít rồi bước vào quán. Vừa hay cái bàn bên cạnh chỗ Quân và cô gái kia ngồi đang trống. nên chúng tôi có thể dễ dàng ngồi vào bàn đó, sẵn tiện nghe ngóng luôn. Đúng uống thì gọi trước đó rồi, nên thành ra ngồi xuống bàn cái là cả hai đứa tôi đều vành tai lên, gắng nghe ngóng xem người bạn bên nói gì. Quân mở lời trước. Em dự định làm cái gì sau khi về Việt Nam chưa? Em định có vốn kinh doanh với một đứa bạn anh à? Thế cục bon thì sao? Em có định gọi mẹ quay lên giúp không? Dạ không. Bố em từ sau khi công ty phá sản thì suy tư nhiều lắm. Sức khỏe ngày càng yếu nên cần phải có mẹ em ở bên chăm sóc. Ubon thì có em gái em Trâm Nam giúp rồi. Còn bé là sinh viên năm nhất nên cũng có nhiều thời gian rảnh. Ra Gia là vậy. Khà bất cứ khó khăn gì cứ gọi điện cho anh nhé. Ngay từ đây nhìn về phụ phụ bưng đổ uống ra, chính vì vậy mà cuộc nói chuyện của hai người đó có chút gián đoạn một xíu. Còn tôi thì vừa hay có thể chắc chắn cô gái đó ngồi cùng Vi Quân chính là Thảo. Sau khi bạn nhân viên phục vụ rời đi Thì cuộc nói chuyện của hai người họ lại tiếp tục Thảo là người lên tiếng trước Cuộc sống quanh dạo này thế nào rồi? Tối hôm trước Lo cho con quá nên em chưa có hỏi anh được Anh ổn mà Công việc hay làm mọi thứ khác là rất thuận lợi Vậy thì mừng quá rồi Nói tới đây Thảo từ tốn đưa cốc cà phê lên miệng uống một chút Không khí bản bên đó bỗng chốc trở nên im lặng Cả hai dường như còn ngập ngừng điều gì đó Mà chưa thể nói ra Đến một lúc sau, cai bất ngờ đồng thanh lên tiếng Em... anh... em nói trước đi Em đã suy nghĩ rất nhiều sau những biến cố Những chuyện không may mắn xảy ra với mình Không hiểu sao do tất cả, anh luôn là người em nghĩ đến Khi bên anh kết hôn em đã rất buồn đấy Cảm giác như là mình vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng Khi trái tim của em đau lên từng cơn Thảo đưa tay ra, đợi lên trước mặt của mình Một cùng một chút xúc động ngẹn ngào trong giọng nói Giờ thì em hiểu nỗi đau anh phải trải qua khi nghe tin em kết hôn rồi. Chắc anh đã suy sụp và tuyệt vọng nhiều lắm. Không biết rằng, nếu bây giờ em tình nguyện bù đắp cho anh liệu có được không? Em không cần danh phận gì cả, em chỉ cần anh thôi. Mình cứ hẹn hò một cách lén lút vui vẻ những ngày hôm nay nhé, có được không anh? Ngay đến đây, tôi gần như là nín thở để xem quân trả lời thế nào, vẻ như là tôi đang run sợ đến thế phải. Giá mà anh cho lấy vợ thì tốt biết bao. Nếu làm em về sớm hơn thì sẽ sẵn sàng anh kiên quyết trước mặt bố mẹ để cho em một danh phận rồi. Vì sự thật là tình yêu anh dành cho em vẫn luôn luôn đủ lớn để vượt qua tất cả mọi rào cản. Lời Quân vui dứt, cũng là lúc tôi thấy mình không còn cần cố gắng nữa rồi. Thôi là không chút do dự, tôi đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi quán. Tôi đã chạy, và chạy trên một đoạn đường dài mà không rõ là mình muốn đi đâu, bỏ mặc đằng sau tiếng gọi của Khế Hà. Chờ tao với. Trúc, mày định đi đâu thế? Không hiểu sao cả nghe tiếng gọi ấy, tôi lại càng cảm thấy muốn chạy xa hơn, chạy nhanh hơn. Và nếu có thể, tôi muốn chạy đến một hơi thật xa, để biến mất luôn của thành phố này cũng được. Cho đến khi chạy băng qua đường, tôi không để ý suýt thì bị một chiếc xe ô tô đâm trúng. Cũng may mà chiếc xe đó phanh kịp kịp thời. Còn tôi thì ngồi bịch xuống đất, vì quá hoảng sợ. Chiếc xe ô tô suýt đâm trúng tôi còn ấn cỏi liên tục. Người đại xe thò đầu ra cửa kính nói giọng. Chết là con nhỏ kia Chẳng sống cho thì treo cổ mà tự tử đi Chứ đừng có ra ngoài đường thế này Ảnh hưởng tới người khác Tao không muốn chết chung với mày đâu Dứt lời trước xe đó bẻ lái Dịch hướng bánh xe né qua tôi Nhanh chóng cho xe rời đi ngay lập tức Lúc này Hạ kịp thời chạy đến Má hoảng hốt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới Lo lắng hỏi Mày có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tôi đôi đôi mắt vô hồn của mình nhìn Hạ Khẽ lắc đầu, rồi lại nhanh chóng chuyển sang gật đầu. "Tao đau, tao đau lắm mẹ ạ, sao không thở nổi được rồi." Những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên gò má, giọng nói của tôi dần trở nên nghẹn ngào đến mức khuôn mặt tôi dần chuyển sang sắc đỏ. Tôi đưa lên mà đấm mạnh vào ngực của mình. "Toa đau đầu đêm lắm này, tao đau lắm." Tim tao cứ như bị thứ gì đó bóp chặt lại vậy. "Mẹ cho tao đi khám đi, tao đau lắm." "Hả, kéo tôi ngồi vào trong lòng." Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa xoa vùng lưng của tôi. Dĩ nhiên nó cũng đang khóc cùng tôi thì phải. Đồ ngốc này, sao lại tự mình từng tư tự mình làm khổ mình thế? Bản lĩnh của mày đâu cả rồi? Lý ra phải lao đến tát cho quân mấy cái chứ, phải dạy cho chúng ta một bài học chứ, sao lại ngốc nghếch bỏ chạy, như mình là người có tội thế. Tôi khóc nấc lên vài lần nức nở đáp. "Tao không làm được mày ạ. Tao cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách để làm mọi chuyện đó." sẽ lại không có tư cách mà là vợ của Quân đó. Vợ danh chính ngôn thuận chứ không phải là răm ba cái thứ tiểu tam vớ vẩn đâu. Đừng nói nữa, ta bỏ cuộc rồi. Ngày hôm đó tôi khóc rất nhiều, khóc nhiều như cái ngày mà mẹ Hoa rời bỏ tôi, trở về thế giới bên kia vậy. Lỗi sai lớn nhất của tôi trong cuộc hôn nhân này chính là việc để bản thân quá tự tin, tự tin nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là được, nhưng hóa ra không phải vậy. Cuộc sống này vẫn luôn có nhiều thứ phải cứ không phải cứ cố gắng là sẽ được. đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Sau ngày hôm đó, tôi xin phép bố mẹ chồng cho về lại nhà bố Phúc chơi ít hôm và đã nhận được sự đồng thuận của họ. Tôi vẫn lên công ty đi làm như bình thường, cố gắng bận bản thân bận rộn một chút cho đầu óc bớt suy nghĩ linh tinh. Còn về phía Quân, tuy nhiên là không có nhắn tin, gọi điện hay liên lạc gì với tôi cả. Theo như suy đoán của tôi thì khả năng cao sự im lặng sẽ sớm dẫn đến việc hai đứa phải ly hôn hoặc là một cuộc thỏa thuận mới nào đó. chắc là tôi sẽ cố đợi đến lúc quân trả lại toàn bộ cổ phần lại cho tôi, tôi sẽ ra đi, coi như đó là phí bồi thường sau hôn nhân vậy. Với lối suy nghĩ thì tôi sẽ cảm thấy bản thân ổn hơn nhiều. Ngày đầu tiên đi làm, tôi được dẫn vào phòng để giới thiệu và chào hỏi qua với sếp của công ty. Nhìn qua tôi đoán sếp cũng tầm tuổi bố mình vậy, tôi có lễ phép cúi đầu chào rằng: "Cháu chào chú, cháu là chúc thực tập sinh ở phòng kinh doanh ạ." Ông sếp nhìn tôi, khách có vẻ tỏ thái độ không vui. Sao lại gọi là chú? Dạ. Đúng là trẻ tuổi chưa có trải sự đời rồi. Nghe câu này xong, chị trưởng phòng đứng bên cạnh, cô ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Gọi anh, không được gọi là chú. À, Dạ vâng ạ. Tôi cười gượng, biết là có chút kỳ nhưng bản thân cũng nhanh chóng nói lại. Em trả sếp à? Đúng rồi, phải gọi vậy mới đúng chứ. Good job, good job. đó là thực tập thì phải cố gắng nhiều lên, tích cực học hỏi trao rồi kiến thức từ các anh chị đi trước, nếu làm tốt sẽ được giữ lại làm nhân viên chính thức luôn. Vâng ạ. Cháu à, em cảm ơn. Ừ, ra ngoài làm việc đi. Nghe đồn là làm thực tập hay bị sai vặt lắm. Nay trải nghiệm mới biết là có thật. Những tài liệu nào cần in, cần photo đều được giao cho tôi làm, vì văn phòng làm việc ở tầng 22 của tòa nhà 28 tầng. nên mỗi lần cần lấy bưu kiện hay đồ gì được gửi đến đều kêu tôi xuống lấy. Đồ ăn buổi trưa thì mọi người thường đặt ở ngoài cho người ta ship đến và đương nhiên là người xuống lấy cũng lại là tôi. Thi thoảng còn được sếp chiếu cố gọi vào phòng nói chuyện, hỏi thăm xem nắm bắt công việc đến đâu rồi. Tôi thì chỉ biết cười mà đáp lại, đang dần quen với môi trường làm việc của công ty. Năm ngày làm việc ở công ty, tổng kết qua về những gì tôi học được thì có cách biết cách sử dụng máy in tài liệu, biết luôn một số hàng quán bán đồ ăn trưa cho dân văn phòng, đảm bảo ngon. Hòng hớt được mấy câu chuyện trong quá trình ở bún xe lê với các chị, ví dụ như là chuyện đau đầu với con biếng ăn, không chịu đi học mà chỉ thích ở nhà chơi, chuyện mẹ chồng không cho về nhà đẻ chơi, chuyện chồng có quỹ đen mà đem giấu. Nói chung là đủ các thể loại chuyện trên trời dưới biển. Bên cạnh đó thì tôi cũng được cung cấp một vài tư liệu về công ty để còn viết báo cáo thực tập. Đời có ai sướng như con hạ đâu. đi thực tập ở công ty nhà người quen nên hôm nào vui thì làm, không vui thì xin nghỉ với lý do ốm, đau bụng ngồi ở văn phòng làm việc mà nhiều người còn phải nhìn sắc mặt nó để sổng nguy chứ. Đúng là kiểu con ông cháu cha, không có đùa được đâu nha. Nay là thứ bảy và công ty tôi vẫn làm cả ngày. Lúc tôi đang đứng ở cửa thang máy để chuẩn bị đi ra về thì chị trợ lý của sếp chạy ra, nắm chặt lấy tay của tôi cùng ánh mắt đầy hoảng hốt. Em ơi, giúp chị với. Câu chuyện gì thế hả Tôi nói chị phải đi tiếp khách cùng sếp Nhưng mà hiện tại Con gái chị đang ốm cao quá Phải đưa vào viện cấp cứu Còn mẹ cứ khóc suốt đời gặp mẹ Em xem thế nào giúp chị được không Chị phải nói với sếp chưa ạ Sao lại nói bảo với em Chị nói rồi Sếp bảo là kêu em đi thay chị Nhìn chị ấy nước mắt lưng chồng Mà tôi thấy tội quá đi Nhưng mà em chỉ là nhân viên thực tập Chứ biết gì phải sợ làm hỏng việc của mọi người Hay là chị bảo với sếp để người khác đi thay em đi ạ? Không được em ạ. Sếp chỉ định rồi không thoái thác được đâu. Thế tôi vẫn còn do dự thì chị nói thêm, Tết mặt thì vẫn cần thiết. Không phải là không phải là cái kiểu xuất xỉu như mấy quán karaoke gì đâu, em đừng có lo. Năn nỉ em đấy, giúp chị một lần này thôi, đỡ ơn em nhiều lắm. Thôi được rồi ạ, chị cứ về lo cho con trước đi, em giúp chị. Cảm ơn em nhé. Thế là tối đó tôi ngồi cùng xe với sếp để di chuyển đến nhà hàng, nơi hẹn đối tác vừa là để ăn tối cùng với nhau, vừa là để bàn công việc luôn. Trên đường đi, xe của bảo lái xe dừng lại trước một cửa hàng quần áo, kêu tôi đi vào trong đó. Tôi cứ nghĩ là sếp muốn mua đồ tặng ai đấy nên muốn tôi vào cùng để chọn giúp. Ai ngờ vừa đi vào cửa hàng, sếp tự dưng chọn ra một bộ, nhìn qua thì hình như là combo set áo khoác dạ, mic cùng váy hai dây kẻ sọc. "Vào thay đi, bộ em đang mặc nhìn không ổn lắm đâu." Ngay xong tôi liền đưa mắt nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Quả đúng là có chút không phù hợp lắm để đi gặp đối tác, nên tôi đồng ý vào thay. 30 phút sau, xe của chúng tôi dừng trước cửa một nhà hàng nằm ở ngay trung tâm thành phố. Tôi bước xuống xe rồi nhanh chóng đi theo sếp để tiến vào trong. Việc gọi điện đặt phòng rồi, từ trước lên đến nơi cần nói ra tên thì họ sẽ hiểu và dẫn chúng tôi đến phòng VIP. Bước vào phòng, Từ thiết kế màu sắc đến ánh đèn chiếu sáng bên trong Tất cả đều tạo nên sự đẳng cấp và sang trọng rất riêng Vừa ngồi vào bàn chưa được bao lâu Tôi đã phải đứng lên để chào hỏi vị khách ngày hôm nay Ngày xét tôi giới thiệu thì biết được đây là ông Quang Giám đốc công ty bất động sản Tôi lễ phép cúi đầu chào rồi đưa tay của mình ra Ông Quang thế vậy thì nhanh chóng đưa tay ra bắt với tay của tôi Ánh nhìn tôi có chút nó say sưa không rời Chào em Chào hỏi xong thì chúng tôi di chuyển về bàn Khi tôi đang chuẩn bị ngồi xuống ghế thì sếp nói: "Qua kia ngồi cạnh anh Quang đi, xem em cần gì thì giúp anh ấy." Ông qua nghe xong thì cười khoái chí, "Phải đấy, sếp em không cần ép mũi cảnh thì qua đi ngồi với anh." Dù sù không muốn lắm nhưng tôi vẫn đứng lên, đi sang bên kia bàn ngồi mà ngồi xuống bên cạnh ông Quang. Ổn định chỗ ngồi xong thì chúng tôi bắt đầu gọi món. Khi tôi còn đang chăm chú quan sát menu để xem mình gọi món gì, thì ông Quang quay người sang, đưa mặt sát lại gần với mặt của tôi. Cái mũi thì hít hít như đang kiếm tìm mùi hương gì đó, bất ngờ trước hành động này, tôi giật mình nghiêng người ra sau. Ông ta thấy tôi hoảng hốt như vậy thì liền nở ra một nụ cười đầy thích thú rồi lên tiếng hỏi. Em dùng nước hoa gì mà thơm thế? Anh ngồi cạnh mà cứ bị ấn tượng ấy. Dạ, không có. Em không có dùng nước hoa đâu anh. Hai mắt ông quang tròn xoe nhìn tôi kiểu bất ngờ. Thật hả? Vậy thì chắc là mùi cơ thể rồi. Người gì đâu vừa xinh lại vừa thơm thế này. Em có biết nhân vật Hàm Hương trong phim Hoàn Châu Cách Cách không? Dạ biết ạ. Đấy, nhìn em là anh liên tưởng ngay đến cô ấy. Tôi nghe xong thì chỉ biết cười cho qua câu chuyện, tự xưng hỏa lòng mình, rốt cuộc là đi bàn công việc hay là đi thẩm định mùi hương đây. Gọi món xong, xếp tôi và ông Quang bắt đầu nói đến công việc, cách nói chuyện nghiêm túc và chuyên nghiệp khi nói đến lĩnh vực mà hai người họ đang làm, đặc biệt là ông Quang Điều này khiến cho tôi có cảm nhận rất khác so với khi nãy lúc mà ông ta trêu đùa tôi. Cảm nhận tốt ấy vừa xuất hiện được một lúc thì liền biến mất khi mà đồ ăn được bưng ra. Giọt được rót vào ly xong cũng là lúc ông ta đưa tay khoác lên vai của tôi. Nào, cụng ly với người đẹp một cái chứ nhỉ? Tôi định đưa tay ra hất bàn tay của ông ta ra khỏi vai của mình, nhưng mà tiếc là ông ta đã kịp nhìn ra được, điều đó trước mà dùng tay giữ chặt bả vai của tôi. Uống đi em. Uống hết ly rượu đó anh sẽ bỏ tay ra thôi." Nói xong tôi liền thỏa hiệp mà đưa ly rượu lên miệng uống. Khi mà tôi đang uống thì tay ông Quang cố ý định đẩy mạnh vào tay đang cầm ly rượu của tôi. Điều này vô tình khiến cho rượu trong ly văng xuống người của tôi và cụ thể là văng xuống vùng dưới cổ. Sau đó thì ông ta vội vàng hỏi tôi có sao không, rồi nhanh chóng dùng giấy định trực tiếp thấm vào chỗ rượu đang chảy từ cổ xuống ngực tôi. Nhưng mà tiếc là lần này tôi nhanh hơn chủ động đứng dậy, tự lấy giấy thấm chỗ rượu trên người của mình. Em sơ ý quá, để rượu rượu đổ ra áo mất rồi. Chắc là em xin phép vào nhà vệ sinh một lúc, hay ngừng tiếp tục bàn công việc đi ạ? Nói rồi tôi xoay người bước đi luôn, thật là không thể ngờ mình lại có thể chịu đựng giỏi được như vậy. Ra tới phòng vệ sinh thì tôi tình cờ gặp một dáng người quen thuộc bước ra từ phòng vệ sinh nam. Phải nói sao nhỉ, lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau một tuần không gặp, không nhắn tin, không gọi điện thoại thăm nhau lấy một lần. Giờ gặp trong hoàn cảnh này Tôi cứ nghĩ anh phải niềm nợ bước đến hỏi thăm tôi đôi ba câu Ai ngờ ngờ anh cứ lạnh nhạt lạnh lùng bước đi Còn tôi thì đứng ngây ngốc một chỗ Một lúc lâu rồi mới lê từng bước chân nặng nhọc Tiến vào phòng vệ sinh nữ Giọng nước mắt không kiểm soát được Tôi lăn giả lên trên má tôi để đúc nào Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối Và dọa chịu được như lúc này Có lẽ tôi phải học cách buông bỏ thôi Một lúc lâu sau tôi mới bình ổn lại tâm trạng Chỉnh đốn bản thân trước gương Hít thở sâu, rồi một cái xoay người ra khỏi nhà vệ sinh. Trở về bàn ăn, tôi ngồi xuống cạnh ông Quang bình thản nói. Xin lỗi vì để hai người chờ lâu. Ông Quang nghe xong thì liền cầm ly rượu đặt vào tay của tôi. Có lỗi thì phải phạt thôi. Giờ anh phạt em uống hết ly rượu này cho anh. Tôi nhìn ông ta khẽ nhích mép cười một cái rồi đáp. Được thôi. Giết lời tôi đưa ly rượu lên cùng một hơi uống hết luôn. Sau đó thì mạnh tay đặt ly rượu xuống bàn mà tạo thành tiếng va chạm lon cơ. Ông Quang thấy tôi uống không chút e dè như vậy thì liền cầm chai rượu lên sát vào ly của tôi. "Nào, bây giờ cả ba chúng ta cùng cụng ly để chúc mừng cho lần hợp tác này nào." Những âm thanh của ly chạm vào nhau khiến tôi nghe mà cảm thấy vui tai ghê, chính vì thế mà chả biết từ lúc nào những âm thanh đó nối tiếp nhau mà vang lên. Khi mà ly của tôi cứ liên tục đẩy lại với, chỉ riêng hai người kia là vơi đi từ từ. Tôi cứ uống và uống mà không hề hay biết, ly rượu của mình vừa bị ai kia cho một chút bột màu trắng vào trong. Cho đến khi tôi bắt đầu thấy trong người không được ổn lắm, một chút lâng lâng khó chịu khiến tôi phải gục xuống bàn. Tiếng cười của bên cạnh vang vọng bên tai, ai đó nghiêng đầu ghé sát miệng vào tai của tôi mà nói nhỏ: "Đêm nay anh sẽ đưa liêu em, thật tốt nha cô bé." Lời vừa dứt tôi bị họ kéo lên rồi dìu ra ngoài, ném lên chiếc xe ô tô đậu sẵn ở trước cửa nhà hàng. Tiếng cười nói cùng với tiếng bắt tay của hai gã đàn ông đang đứng ngay cạnh chiếc xe tôi vừa mới bị ném vào. Chú về trước đi, với món quà lần này của chú mang đến thì cứ yên tâm, dự án lần này chắc chắn tôi sẽ giao cho công ty bên chú thi công. Dạ vâng, chúc anh có buổi tối vui vẻ. Bỗng tiếng cười nói ấy dần dần biến mất và thay vào đó là những âm thanh đánh đấm, đến những tiếng kêu la, chửi thề vang vọng đâu đây. Một lúc sau thì hình ảnh hai gã đàn ông bị đánh đến thương tích đầy mình đang quỷ dưới đất. Văn xin ai kia Xử lý xong những thứ trướng mắt Người ấy đi đến mở cửa xe Rồi từ từ cúi người nhẹ nhàng Bỉa bổng tôi lên Mà trở về xe của anh Chiếc xe màu đen đang đỗ ở bên kia đường Tôi của khi ấy Và ngửi được mùi hương quen thuộc từ anh Liền thoải mái Gỡ bỏ hết những run sợ Mà thả lỏng cơ thể Bở môi khẽ cử động cất lời Thế đến rồi hả Đồ xấu xa Quân không trả lời Sắc mặt vẫn lạnh lùng bước đi Sau khi đặt tôi để tôi ngồi vào trong xe xong Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn về phía người lái xe phía trước. "Đi thôi." "Vâng ạ." Chiếc xe có thể lăn bánh rời đi, cơ thể tôi bắt đầu có chút ngứa ngáy giống như kiểu là đang có hàng nghìn con kiến đang bò trên người tôi vậy đó. Hơi thở thì nóng lạnh một cách thất thường. Hai tay của tôi nắm chặt lấy phần váy trước đùi của mình. Người tôi dần trở nên nóng hơn, nó nóng đến mức tôi không kiểm chế được mà liền đưa tay lên cởi bỏ chiếc áo khoác dạ ra khỏi người. để lộ bờ vai quyến rũ với chiếc váy hai dây cài sọc. Quân ngồi ở bên có chút sặn dỗi đấy, nhưng mà thấy tôi có những phản ứng kỳ lạ như vậy thì liền tiến lại gần. "Sao vậy? Trong người không được khỏe đâu hả?" Tôi rùng răng, cắn mạnh lên môi như cố kiểm chế cơn cuồng phong bên trong cơ thể của mình, khẽ gật đầu trước câu hỏi của anh, méu máu nói: "Em nóng, nóng lắm." Nói xong hai dây váy của tôi vô tình tuột xuống vai, vùng ngực thì như bị kiến đốt ở trong. Khi tôi bực bội mà ưỡn người ra. Khó chịu, khó chịu quá. Ánh mắt Quân nhìn tôi đầy thâm trầm nãy giờ. Em bị bọn chúng cho thu uống thuốc gì ra phải không? Tôi đưa lưỡi ra liếm quanh môi của mình một cái rồi khẽ lắc đầu, sau đó lại chuyển sang gật đầu. Chịu đựng hết nổi, tôi dứt khoát đưa tay của mình ra vòng qua cổ của anh, mạnh bạo kéo đầu của anh về phía mình một sự điên cuồng nhưng cũng thật vụng vẻ mà hôn lên bờ môi ấy. Quân còn khá bất ngờ, nhưng mà rất nhanh sau đó Anh có chủ động đáp lại Có phần điên cuồng hơn Hai đứa đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào là thế Tôi lại nghĩ đến việc anh cùng với Thảo Cũng đã trao nhau những nụ hôn như thế Nghe đến đây tôi liền đưa tay lên Mà đẩy mạch anh ra Ai ngờ bàn tay của quân đã vòng qua eo Giữ chặt lấy tôi từ lúc nào Anh rời môi mình khỏi môi của tôi và nói Sao thế Em mới giận tôi à Em không thích dùng chung đồ với người khác Em Nhưng mà tôi không phải là sở hữu chung Tôi là sở hữu của riêng em thôi Nói dối Quân đưa tay lên miết nhạt lấy môi của tôi Đừng cắn nữa tôi sót Tôi cố gắng mở to mắt mình ra nhất có thể Để nhìn vào khuôn mặt người đàn ông trước mặt mình Em tin thầy được chứ Tất nhiên rồi Vị quân nói chuyện Mà mặt cứ tiến sát lại gần với tôi Hơi thở từ miệng của anh Cũng theo đó mà phải trực tiếp lên mặt của tôi Chưa kể Còn cái mùi hương quyến rũ từ người anh nữa Trợ giác chúng dần xâm lấp vào đầu óc, lấn át toàn bộ lý trí, khiến tôi bỗng chốc trở nên ngông cuồng. Không mất đến 5 giây, tôi đẩy quân ra, nhanh chóng xoay người ngồi hẳn lên đùi của anh. "Hay làm miếng gì em muốn đi." Anh che chắn hết. Về đến nhà, quân cúi đầu thơm nhẹ một cái lên trán của tôi, chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm gọi tên tôi. "Chúc này." Tôi mơ màng, hai mắt vẫn nhắm chặt mà đáp lại. "Dạ." Cả thế giới này chỉ có một mình tôi có quyền được bắt nạt em thôi. Em nhớ chưa hả? Đừng khóc, cũng đừng để bị thương ở bất kỳ đâu trên cơ thể của em cả, vì chúng đều là của tôi hết rồi. Nói xong về không thấy tôi đáp lời, nên Quân đưa tay lên véo yêu má của tôi. Em nhớ chưa hả cô bé? Tôi bị sự tác động của anh mà khẽ cau mày, gạt tay anh ra khỏi mặt của mình, tính xoay mình sang bên kia để tìm chỗ ngủ yên tĩnh hơn thì liền bị anh giữ chặt, rồi ôm tôi vào lòng. Ngoan, ngủ đi Sáng ngày hôm sau Vẫn giữ thói quen đi ngủ Phải có gì đó ôm tôi mới ngủ ngon được Nhưng mà hôm nay thứ tôi vẫn đang ôm nó lạ quá Sao nó cứ cứng cứng Mềm mềm một cách kỵ lạ thế nhỉ Còn nữa, vì sao khắp người của mình Đôi chuyển đến cảm giác đau nhất thế Đứng trước những câu hỏi Không có ai hồi âm Tôi đành tự mình tìm hiểu bằng cách Từ từ mở hai mắt ra Mới gặp một chút ánh sáng mà tôi đã vội vàng Đóng chặt mắt lại Đúng là một con mèo lười nhác đây mà. Đến khi đủ tâm lý mở hai mắt ra chào buổi sáng, tôi giật mình phát hiện ra Quân đang nằm ở ngay bên cạnh. Không chỉ vậy mà tôi còn ôm anh nữa. Sâu hơn là cả hai đều đang không mặc gì. Một chút ký ức mập mờ buổi tối qua dần ùa về, khiến tôi ngại ngùng đến mức hai má nóng ran lên. Tôi định âm thầm chuẩn trước khi Quân tỉnh dậy. Ai mà ngờ, bản ta đang ôm eo của tôi của anh, cô vẫn siết chặt hơn. Dậy rồi hả? Nghe giọng Quân lúc này khiến tôi giật mình hoảng hốt, đưa tay lên che miệng lại, tránh để bản thân không hét lên. Không dừng lại ở đó, anh còn để mặt mình sát lại gần với mặt của tôi. "Sao thế, em ngại à?" Tôi gật đầu. Quân chủ động hôn lên môi của tôi, nhưng vì tay của tôi vẫn đang đặt trước miệng nên anh đành hôn lên tay của tôi luôn, một cái chuột rất dễ thương. "Chỗ đó còn đau không?" Tôi gật đầu. Quân mỉm cười. Không sao đâu. Lần đầu ai cũng thế mà. La tôi ra ngoài mua thuốc cho em. Tôi nhìn Quân đắn đo một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. "Thầy?" "Hử?" "À không, không có gì đâu ạ." Anh đưa tay cốc nhẹ lên trán của tôi. "Ngốc à. Em bị bệnh hỏi chuyện tôi và Thảo có phải không?" "Sao thầy biết ạ?" "Tất nhiên là phải biết rồi, thầy mới là chồng em được chứ." Tôi bĩu môi tỏ thái độ không tin tưởng vào câu nói này của anh lắm. Nhưng bên trong đang gào thét song song sướng. Con bắt đầu kể lại mọi thứ cho tôi nghe. Anh kể rằng hơn 2 năm trước, anh và Thảo chia tay vì lý do cô ấy phản bội đi theo một người mà đáng tuổi bố mình. Thời điểm đó anh cực kỳ suy sụp về việc kinh doanh của anh cùng hai người bạn bị thất bại. Toàn bộ số tiền anh đổ vào đó bị mất trắng, thêm việc Thảo phản bội nữa, khiến cho anh từng có ý định tự tử. Suýt mất một khoảng thời gian dài bị chứng rối loạn tâm lý, phải gặp bác sĩ để điều trị. Anh cũng bắt đầu giảm cân từ đấy. Hai người họ cũng kể từ đó mà không gặp lại nhau hay liên lạc gì cả. Cho đến tận tối hôm trước, Quân đi ăn tối cùng tôi thì tình cờ nhận được điện thoại của Thảo. Do dự đắn đo mãi thì Quân cũng cầm máy lên nghe. Vừa nghe từ đầu dây bên kia là tiếng khóc thảm thiết của Thảo. Cô đang ở phòng cấp cứu vì con trai của cô ấy bị sốt cao, co giật, cô ấy sợ hãi nên Quân ở bên giúp đỡ. Quân bảo rằng anh rất thương cho hoàn cảnh hiện tại của Thảo, bởi lẽ năm xưa, thời điểm cô ấy bỏ anh Là do gia đình ở Việt Nam bị phá sản Nhà cửa thì bán hết Bởi xã hội đen thì suốt ngày dọa giết Nếu không trả nợ Thảo ở bên kia thì có bao nhiêu gửi về hết Nhưng vẫn không đủ, không đáng là bao So với khối nợ khổng lồ Quân thì đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh Áp lực từ gia đình nên cô ấy không dám kể Nghe lời một cô bạn đi làm phục vụ Giác rượu ở quán bar Lắm tiền Nên Thảo đồng ý đi làm Ở đây cô gặp một người đàn ông gốc Việt Là doanh nhân và sở hữu khối tài sản kích xù ở bên đó Nhưng tiếc là vợ mất sớm Để lại mình ông ta với hai cậu con trai Ông ta nhìn trúng Thảo Vì cô có điểm gì đó giống với người vợ cũ Dù mỗi lần ghé quán Ông đều chỉ đích xanh Thảo phục vụ Đứng trước là đàn ông thành đạt như thế Từng trải và quan trọng là Tình nguyện giúp cô xả hết số nợ lớn với điều kiện Cô phải ở bên chăm sóc cô ấy Ông ấy đến già Nên Thảo gật đầu đồng ý Cô đã rất khoát, nó chia tay với Quân mà không hề kể với anh chuyện gia đình mình gặp khó khăn. Giờ cô ấy quay về nước là do người đàn ông đó bị đột tử vào mấy tháng trước. Hai cậu con trai của ông ta vì muốn chiếm hết toàn bộ tài sản để lại nên đã làm ra một số chuyện kinh tởm để ép Thảo phải ký vào tờ giấy từ chối quyền nhận thừa kế rồi đá cô ra khỏi nhà. Tôi ngay song mà thấy thương cho Thảo, và tiếc nuối cho cả hai người họ quá. Mặc dù biết là nếu ngày đó ta không làm như vậy Thì chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội Ở bên anh Thế còn chuyện ở quán cà phê Em có nghe rõ là bảo Thầy bảo vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm cơ mà Hay là ai người đến với nhau luôn đi Trả lại cổ phần cho em để em còn về Quân co mày tỏ vẻ khó chịu nhìn tôi Về đâu Về nhà em chứ còn về đâu Thầy có yêu em đâu cơ chứ Ai bảo không yêu Thì hôm trước thầy bảo là Thầy yêu chị Thảo rồi còn gì Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Kể một chuyện tình của tác giả Lưu Hi. Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và các nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại, lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.